bốn trăm ba mươi bảy đòi vĩ thú đừng nói những thứ này hoa ngôn l u xảo ngữ chỉ sợ chúng ta nghĩ dạ liên quân hiện tại bị hao tổn rất lớn nhưng là không phải là các ngươi ạ cặt x ủ kỳ có thể đơn giản định đoạt một cái cao tầng lạnh lùng nói phải không ngươi là nói hôm nay sự tình truyền đi để nghĩ dạ liên quân biết các ngươi vì bảo hộ vài cái gì nụ gì kỳ mà không chịu hợp tác với chúng ta đưa tới bọn họ chẳng những mất đi cơ hội thắng lợi còn mất đi quốc gia mất đi thân nhân mất đi nhận thôn sẽ như thế nào mặt nạ nam lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi không xong cái này phút chốc bọn họ đều có một loại mang tảng đá đập chân của mình cảm giác vì tốt hơn k h ô n g chế gì nù gì kỳ bọn họ đều ở đây phía sau âm thầm trợ giúp để nhận thôn người đều đối với gì nù gì kỳ cực kỳ bài xích có ở lúc này mặt nạ nam lời nói truyền ra đi nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn phần trăm chi 90 trở lên người tuyệt đối sẽ kiến nghị lấy gì n ủ gì k ỳ đem đổi lấy thắng lợi nhưng vấn đề là bọn họ những cao tầng này có thể không phải đều là ngồi không bọn họ đều rất tinh tường mất đi v ị t h ú bọn họ liền nguy hiểm cùng ạ c a t z u kỳ hợp tác căn bản là bảo hộ lột ra làm sao bây giờ còn lại 527 ánh mắt của người đều rơi vào xạ rủ tô b ì trên người nơi này là hắn uy vọng cao nhất không cần nhiều lời muốn chúng ta đem nằm chúng ngươi cho chỉ thu giao cho ngươi là nằm ơ, chỉ sợ chúng ta vĩ ơ, là sao ợ chúng t nghỉ dạ liên quân chiến đấu đến chỉ còn lại có người n chỉ dạ lại đấu có à chúng t a cũng sẽ chết c sẽ h i ế đến n cùng.、Xa、dù Sạ Tổ b ì muốn cũng không nghĩ cự tuyệt nói đùa đem vĩ thu giao cho ả cặt xủ kỳ tuy vậy thực sự đánh bại xa ẩn cùng vụ ẩn nhưng kết quả là bọn họ còn không phải nguy hiểm nếu đ ể tam hổ cả cứng rắn như thế vậy được rồi vì chúng ta càng hảo hợp tác ta lùi một bước nhưng là chỉ có bước này nếu như các ngươi cự tuyệt chúng ta không nói hai lời lập khắc ly khai đồng thời chúng ta cũng sẽ âm thầm tương trợ với dịch thần đối với các ngươi nhì dạ liên quân phát động công kích ta muốn dịch thần coi như như thế nào đi nữa thống hận chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cái này làm nam khó gặp tiêu diệt các ngươi địa phương mặt nạ nam nhìn như n h u ộ n bộ nhưng lại trở nên càng thêm cường thế ngươi người ở chỗ này đều căm tức nhìn mặt nạ nam có thể tưởng tượng đến mặt nạ nam cuối cùng thi t r i ể n ra hoàn toàn thể sợ sa đ ủ cái kia địch nổi vĩ thu lực lượng đáng sợ để bọn họ cũng không đủ sức được vô cùng lui một bước là có ý gì xạ rủ tô bỉ cũng là rất bình tĩnh từ vừa mới bắt đầu là hắn biết bọn người kia không phải người lương thiện ta muốn mỗi một con vĩ thu một nửa trả cơ dạ như vậy các ngươi gì n ụ gì kỳ sẽ không phải chết các ngươi cũng có thể nắm giữ vị thu phân nửa lực lượng cũng không cần lo lắng đánh bại dịch thần sau đó chúng ta thay đổi đầu thương đi qua đối phó các ngươi mà các ngươi lại vô lực phản kháng đi mặt nạ nam dường như rất vì nhì dạ liên quân suy nghĩ có thể dịch thần nếu như ở nơi này bên trong nói nhất định sẽ am nói một tiếng giao phân nửa cùng giao toàn bộ đều không có gì khác nhau mặt nạ nam bất quá là ở tính kế nhì dạ liên quân mà thôi cái này lần này tại chỗ cao tầng đều do dự bất định chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ là đem một nửa vị thu lực giao cho chúng ta sau đó mọi người cùng nhau đối phó dịch thần cuối cùng giữa chúng ta lại chia cái sinh tử vậy thì các ngươi đảm bảo cầm toàn bộ vi thu lực lượng ta và dịch thần liên thủ đối phó các ngươi mình làm quyết định đi mặt nạ nam đứng ở một bên rất là ưu thai du thai dáng vẻ hoàn toàn cùng sắc mặt âm trầm nhanh muốn chạy ra nước n ỉ dạ liên quân cao tầng hình thành hai thái cực ước chừng thương thảo hơn một giờ n ỉ dạ liên quân mới quyết định bằng lòng mặt nạ nam yêu cầu n à y mới đúng mà mặt nạ nam thỏa mãn gật đầu nhưng lòng ở nghĩ mặc dù không có ý chí bị ở cân bằng sẽ bị đánh vỡ nhưng ta hai mản dễ kỷ ổ xạ g ì n gẳng cộng thêm nạ gạ tổ gì nệ gẳng hợp lực mới có thể duy trì được sẽ không xuất hiện bạo tàu mới đúng tứ nhí bị gì nụ gì kỷ tứ v i gì nụ gì kỷ nơi đó mỗi bên đắc đạo phân nửa trả cờ dạ a dê cờ gì sau đó mặt nạ nam rồi rời đi hắn có thể không phải sống lại sau rủ trí hạ m à đã dạ coi như cùng nạ gạ tổ hợp lực người mang hai viễn siêu ủ chỉ hạ ịt trịa cùng tương lai ủ chỉ hạ xạ s ủ kẹ mản d ễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đều làm không được đến trong nháy mắt phong ấn vi thú hắn chính là cần thời gian để hoàn thành đây hết thảy bọn họ đến tột cùng muốn thu tập vi t h ú tới làm cái gì bồi dưỡng mình gì nụ gì k ỳ sao như vậy bất quá là làm điều thừa mà thôi mới vừa bồi dưỡng uy gì nụ gì k ỳ căn bản không cái gì mạnh mẽ lớn địa phương rất nhiều cao tầng đều bách tư bất đắc kỳ giải nhưng bất đắc dĩ hiện tại đã đáp ứng rồi cũng vô pháp lại hối hận dịch thần nhanh cho ta tỉnh lại sủ cả cu đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại dịch thần tinh thần thế giới bên trong không chỉ là hắn ngay cả cựu v i cũng xuất hiện tại nơi đây chuyện gì xảy ra đang ở ngủ say dịch thần bỗng nhiên mở ra con mắt xảy ra chuyện lớn mà tạ tạ bị cùng xôn gỗ củ t r ả cờ dạ có phân nửa bị đoạt đi hơn nữa còn là phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong sủ cả cu thép to không thể nào không thể yêu y chi bi x ạ bị cùng cựu v i ở trong tay chúng ta bọn họ căn bản là không có cách phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong mới đúng á dịch thần không hiểu nói hắn bình tĩnh như vậy ở như thế ngủ ngoại trừ thật sự là quá h ề v ạ i ở ngoài chính là biết coi như ả cà s ù kỳ đạt được v i thu đều vô dụng điểm này bình thường mà nói một lần nữa đem v i thu phong ấn đến ngoại đạo ma tượng trong là cần từ y chi bi bắt đầu bằng không cân bằng sẽ bị đánh vỡ nhưng nếu như đối phương có không cho cân bằng bị phá vỡ phương pháp đ ầ u cựu v ị nói rằng cái gì dịch thần lần này cũng ngồi không yên nếu như là như vậy nói liền nguy hiểm không hoàn chỉnh thập vĩ rất có thể sẽ thức tỉnh ngăn cản cũng vô ích chúng ta căn bản không biết đối phương ở nơi nào phong ấn hơn nữa đi tới bên này bất kể là nhì dạ liên quân vẫn là ạ c t sủ kỷ cũng sẽ không cho chúng ta phá hư bọn họ cơ hội cựu v ị xem dịch thần bộ dạng cũng biết tính toán của hắn À cắt sủ kỵ không cần phải nói cũng là dùng cái gì quyền lợi đả động nhị dạ liên q u ầ n để bọn họ khó có thể cự tuyệt đem phân nửa vi thú trả cờ dạ giao ra đây nếu như sáu con vĩ thú phân nửa trả cờ dạ đều bị phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong các ngươi cộng thêm xạ bị có thể đưa nó đánh bại sao dịch thần nói rằng nếu như đem chúng ta đều phóng xuất hoặc là có thực lực cường đại người cùng ta nhóm tiến hành triệt để vi thú kiểu mẫu nói phải có đánh bại cơ hội dù sao cái kia đã không phải là không hoàn chỉnh thập v ĩ đơn giản như vậy căn bản là không trọn vẹn bản thập v ĩ cùng chân chính thập v ĩ t r ê n lệch quá xa nhưng nếu như nỉ dạ liên quân bên kia sáu con v ĩ thu đều hoàn toàn bị phong ấn vậy khó mà nói cựu vĩ trầm ngâm khoảng khắc nói rằng nỉ dạ liên quân làm như vậy bất quá là bảo hộ lột ra mà thôi dịch thân nhịn không được mắng một tiếng cầu thả cầu vợt tốt